Epict tiếp cận Jan copcchi để hỏi chuyện về cậu bé người Ba Lan. Sau đó có cả Brun và Herfen xuất hiện. Jan copcchi tiết lộ cho các bạn tù rằng cậu bé người Ba Lan có tên là Stefan Siliak. Cha mẹ cậu bé đều đã chết dưới tay phát xít Đức và anh đã bí mật đưa cậu bé theo để chạy trốn hậu họa diệt chủng trẻ em người do Thái mà quân phát xít đang thi hành giáo diết. Sau khi ban bố lệnh thành lập tiểu đội cứu thương, nhà tù Buchenwald cũng ra thông báo điều chuyển 1.000 tù nhân đến trại giam khác vì quá chật trội. Lợi dụng lệnh điều chuyển tù nhân, Bồ Khâu muốn Hơ Phen sẽ mang cậu bé người Ba Lan đến nhà tù khác. Thế nhưng tính toán của Bồ Khâu không nhận được sự ủng hộ của Jankowski, Pipic và Kremer. Thậm chí vì sự bất đồng này mà Kremer và Bồ Khâu đã xảy ra tranh cãi quyết liệt.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 Ý nghĩ đầu tiên của anh ta là đưa tiểu đội ấy vào làm một đội trinh sát Cơ hội tuyệt quá Nhưng rồi anh lại thấy ngờ vực Thằng Glutic đang theo dõi Bô khâu xoa xoa cái đầu lởm chởm tóc Giá như chúng mình biết được chúng nó rình mò cái gì nhỉ Việc này có lẽ chu đấy Kramer nói Lệnh này là của thằng chỉ huy trưởng đấy mà. Bô khâu xua tay, tỏ ý ngờ vực. Cái điều mà thằng Svan ra lệnh với thằng Klutik truyền đạt không bao giờ giống nhau cả đâu. Thì chính tôi đang định nói thế mà. Kremer ngắt lời ngay. Cứ để tiểu đội cứu thương đấy cho tôi. Cứ để tất cả đấy cho tôi. Bô khâu trố mắt nhìn Kremer thế anh muốn làm gì với tiểu đội ấy đây kremer mỉm cười danh mãnh cũng như anh thôi mà như tôi bố khâu vờ vĩnh ôi đừng làm cái trò bí mật nữa ông ơi kremer bắn lên tôi đã ngấy cái khoản đó lắm rồi trong óc anh đang chủ tính chuyện gì về tiểu đội cứu thương đúng không nào Kramer gõ gõ vào thái dương mình. Có lẽ ở trong này cũng đang nghĩ như vậy đấy. Bô khâu cảm thấy như mình bị bắt quả tang, đưa hai tay lên, vỗ vào má. Kramer dồn thêm một thôi một hồi. Đấy, anh thấy không? Những cái mà anh và tôi nghĩ chính là những cái mà các đồng chí sẽ nghĩ và hôm nay tôi sẽ lo liệu. Anh tưởng tôi chưa nháy mắt ra hiệu thì họ chưa làm gì cả đấy chứ. Dù sao thì khi qua lại các chỗ, họ cũng sẽ mở to mắt ra rồi. Có hay chăng sự lãnh đạo bí mật? Rồi như để làm cho bố khâu yên lòng, anh ta nói tiếp ngay. Về những cái mà họ không biết được thì thôi. Còn bất cứ cái gì mà họ khám phá ra được ở ngoài đó thì thế nào cũng nghe ngóng. Khi nào tôi có thể thu xếp được cách liên lạc trực tiếp, thì anh có muốn thiết lập một bộ máy thông tin nhiều đường dây hay không nào? Bo Khâu không vội đồng ý ngay. Kramer để thì giờ cho anh ta suy nghĩ. Đề nghị ấy quả thật hợp lý, nhưng chưa có sự tán thành của ILK, Bo Khâu không thể nào chấp nhận cái đó được. Dù sao. Điều đó có nghĩa là vai trò thụ động trước đến giờ của anh trùm trại sẽ biến thành vai trò chủ động. Và Kramer có thể thấy rằng Bồ Khâu đang suy nghĩ về việc đó. Các anh cứ suy nghĩ thêm về cái đó đi, Kramer nói. Nhưng mà nhanh nhanh lên cho nhé. Bồ Khâu cũng tính là anh sẽ đưa việc ấy ra thảo luận ngay với ILK. Với Bogoski và cả anh Hà Lan, Peter Van Dalen nữa thì cũng dễ bắt liên lạc thôi. Nhưng với Pribula, với Kodyshek thì làm thế nào đây? Đành rằng họ đều ở trong trại và cùng làm việc trong những căn nhà trại dụng cụ quang học, ở bên sân kiểm soát, trong đó chế tạo những ống kính ngắm súng. Nhưng việc ra vào những căn nhà ấy là tuyệt đối bị cấm rồi. Anh chàng người Pháp Rio Măng cũng không làm sao liên lạc được. Anh ta ở trong đội commando làm bếp của câu lạc bộ sĩ quan bên ngoài trại. Những anh em nào khó gặp quá chỉ có thể nhắn tin cho họ bằng cách thử đường dây. Bô Khâu không muốn quyết định dùng hình thức đặc biệt này để thông báo vì hình thức này chỉ dành cho những trường hợp cấp bách lắm mà thôi. Xong lần này, thì sự mau lẹ và rõ ràng đòi hỏi đến phương tiện ấy. Bồ Khâu nhìn Kramer có vẻ dò hỏi. Thế anh có thể cho thử đường dây được không nào? Có thể lắm. Kramer gật đầu. Vì anh biết nói như vậy có nghĩa là thế nào rồi. Anh đã từng thi hành một nhiệm vụ như thế rồi. Thế thì tốt rồi. Anh ghi nhớ những con số này. Ba, bốn, năm, và cuối cùng là tám. Kramer gật đầu danh mãnh nói. I.L.K. Trong sưởng của anh thợ điện trong trại, một tù nhân đang đứng bên chiếc bàn kẹp chăm chú giữa một mảnh sắt. Kramer bước vào. Ship có đây không? Anh tù nhân liền đưa cái rũa trỏ qua vai anh vào một căn phòng gỗ ở phía sau sưởng. Thấy Kramer nhìn có vẻ ngập ngừng, anh ta nói. Không có ai ở trong ấy đâu. Swift đang ngồi ở bàn loay hoay chữa một cái máy báo động. Anh ngẩng nhìn Kramer bước vào. Chúng mình cần thử đường dây Henrik ạ. Kramer nói và Swift đã hiểu ngay. Được, có ngay đây. Kramer xích lại gần bước nữa. Đây, những con số này. Ba, bốn, năm, và cuối cùng là tám. Suýt đứng lên. Anh không hỏi những con số ấy nghĩa là gì. Đối với anh, những con số ấy chính là một bức điện quan trọng của một người gửi cho một người nào đó. Anh thu xếp những thứ lộn xộn trên bàn vào một chỗ và lấy hộp dụng cụ ra. Tôi ra ngay đây, văn tẻ Nhưng nó phải chạy đấy nhé, nghe không? Ship lộ vẻ ngạc nhiên. Với tôi thì bao giờ nó cũng chạy đấy. Từ chỗ Ship Kramer lại đến chỗ Herfen. Tên Sveiling có mặt ở đó. Khi thấy anh chùm chạy đứng với Herfen bên chiếc quầy dài, hắn bước ra ngay khỏi phòng. Cái gì thế? Herfen phải chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng. Kramer nhanh chí đáp. Mai có chuyến tủ đi đấy. Svailin thè lưỡi ra trên môi có vẻ dò hỏi. Đi đâu? Tôi không biết. Svailin nhe răng nói. Mày đừng có nói với tao như vậy nhé. Mày còn biết hơn cả chúng tao nữa kìa. Sao thế ạ? Kramer làm ra bộ ngớ ngẩn hỏi lại. Tao mà biết chúng mày đang định làm gì, thì cứ liệu hồn đấy. Nói xong hắn bước từng bước dài quay về phòng. Kramer nhìn theo lầm bẩm. Nó chỉ có nhìn vào đồng hồ mới biết được mấy giờ thôi. Anh nói nhỏ qua kẽ răng. Tớ ở chỗ bồ khâu đến, cần nói chuyện với cậu. Ta đi ra ngoài kia nhé. Phi bê một mớ quần áo trên tay vừa bước từ phòng quần áo ra quầy, Anh đã nghe lỏm được mấy tiếng sau cùng của Kramer và nghi hoặc nhìn theo hai người đang bỏ đi. Họ ra đứng bên ngoài, trên cái bệ cầu thang đá dẫn lên tầng gác trên, hai bên có tường nhà che kín. Kramer tì vào tay vịn bằng sắt trên bệ. Nói ngắn và nói nhỏ thôi André. Tớ biết tất cả câu chuyện rồi, ngày mai có chuyến tù đi, Jankowski mang đứa bé đi theo, hiểu chưa? Giáng điệu hơ phen như người bị xử tội, anh ta cúi đầu xuống. Chúng mình không thể nào làm khác được với đứa bé sao? Anh hỏi khẽ. Đó cũng là những lời, cũng là câu hỏi mà Kramer đã nói với bộ khẩu. Rõ ràng là trên đời không còn những lời nào khác nữa để giải quyết bế tắc này. Và lúc này Kramer lại trả lại bằng những câu của Bô Khâu. Không bàn cãi gì nữa. Hoàn toàn không bàn cãi gì nữa. Phải. Chỉ một lúc sau Hơ Phen mới lại hỏi thêm. Chuyến tù này đi đâu? Trong người bị giàn vặt Kramer... Đấm đấm vào ống sắt ở tay vịn không nói gì. Hơ Phen nhìn anh. Văn tè Kramer sốt ruột. Chú mình không thể đứng lâu ở đây được nữa. Cậu còn biết hơn tớ rằng cương vị của cậu như thế nào rồi. Đừng có làm cho thuyền phải chòng chành đấy. Tớ còn nhiều cái khác phải làm về chuyến tù sáng mai. Tớ không thể lo về chuyện săn sóc đứa bé được đâu. Thôi nha. Anh bỏ Hơ Phen đứng đó và bước xuống cầu thang. Hơ Phen quay người đi như bị ai đẩy sau lưng, rồi trở vào nhà. Anh ấy muốn bảo cậu làm cái gì thế? Pipich dò hỏi. Hơ Phen không trả lời, mặt anh ta xa sầm lại. Anh đi qua trước mặt Pipich bước vào phòng nhân viên. Làn gió lạnh ẩm ướt thổi rú lên giữa những căn nhà trại. Kramer càng thọc sâu hai tay vào túi áo. Anh bước qua con đường nhìn về phía trên bên trái có lò đốt xác, Một thứ kiến trúc thê lương với cái ống khói vươn lên cao lặng lẽ. Một hàng rào bằng ván màu nâu ngấm đầy axit carbonic bao bọc chung quanh để che những con mắt tò mò. Phía sau những tấm ván ấy diễn ra những gì? Tuyệt đối cấm không cho ai vào đó, nhưng Kramer vẫn biết. Với tư cách là chùm trại, anh đã từng mấy lần vào sau những tấm ván kia, mỗi khi có chuyến tàu đem đến hàng trăm người chết. Họ nằm thành từng đống trên sân. Những người Ba Lan làm việc khiêng xác chết trong lò hỏa táng, lôi hết xác này đến xác kia ra khỏi đống ấy, rồi xé bỏ quần áo của họ đi đó là những đồ sợi có giá trị không được phép đem đốt đi việc cởi quần áo cho các xác chết không phải dễ dàng chút nào trong lúc vật lộn với cái chết chân tay những con người ấy co rúm lại và rắn chắc lại không dễ chịu để người ta lột bỏ quần áo ra nhưng những người khiêng xác đã có kinh nghiệm rồi bao giờ cũng phải hai người lột một cái xác Trước hết, họ cởi khuy áo rồi dựng người chết ngồi dậy. Trong khi người này giữ thì người kia rút áo ngoài áo trong của người chết qua đầu. Thực là một cảnh tượng lố lăng và khủng khiếp. cái đầu ngật ngưỡng, hai tay duỗi ra. Người chết trông như một kẻ đang say rượu bị cởi bỏ quần áo đưa lên giường. Những ngón tay như những lưỡi câu có ngạnh, cong, queo con mắc vào ống tay áo rồi phụt một cái họ rút áo ra khỏi bàn tay những người chết như còn cố bám chặt lấy nó trên những cái xác trần truồng ấy có nhiều người mặc cả đồ lót rất lịch sự của phụ nữ từ màu đỏ cá vàng nhã nhất đến màu xanh nước biển những chiếc áo hở ngực phô cả bộ xương sườn gầy guộc với những chiếc xương quay xanh nhô ra bị vứt bỏ hết cả quần áo mà chẳng làm sao được cái xác chết nằm trên mặt đất lầy lội đôi tay cứng đờ nom thảm hại cái đầu cạo trọc ngẹo sang một bên miệng há hốc mở to như một cái lỗ đen ngòm sau khi đã lột bỏ hết nhiều xác chết trông như đang mỉm cười với cái chết trong một buổi liên hoan đeo mặt nạ mà cũng chẳng ích gì nữa Dù sao con ma xấu số đã lạnh cứng ra rồi. Các anh em khiêng xác cầm một đôi cặp tháo các dây giày thường làm bằng một sợi dây thắt nút lại hay bằng mẩu dây thép rồi rút đôi giày ra khỏi chân. Có những xác chết đi nhiều đôi tất mỏng tang của đàn bà rồi cũng bị rút hết ra. Một người khiêng xác khác đi giữa đám xác đã lột hết quần áo nằm lổn nhổn thành từng đống trong tay cầm một cái kìm anh ta đi tìm răng vàng trong miệng các xác chết đưa kìm rút ra từng bộ răng giả nếu bộ răng nào chẳng còn giá trị gì thì anh ta gắn trả lại trong cái lỗ đen ngòm kia rồi lấy kìm gõ để vào chỗ cũ sau đó hai người khiêng xác có thể nhấc lên những xác đó hoặc cầm tay hoặc cầm chân Tùy theo cái xác ấy nằm như thế nào, rồi kéo nó đến đống người đã bị lột trần chuồng kia. Họ nhấc nó lên, liệu chiều đung đưa cho thuận tay và quẳng cái xác đánh bịch một cái, lên đống thịt lầy nhầy đó. Kramer dừng lại. Khắp trại, sặc tanh mùi thịt cháy. Mùi khét ấy chui vào tận trong màng mũi. Cột ống khói cao khạc ra những ngọn lửa đỏ. Một làn khói nâu sẫm bay lờn vờn từng màng trên trại. Krimer nghĩ đến một đêm vào tháng 8 năm 1944. Lúc đó khoảng mấy ngày trước khi quân Mỹ ném bom xuống trại. Từ khung cửa sổ nhà trại nơi anh đang nằm ngủ, anh trông thấy cái ánh lửa đỏ như vậy trên miệng ống khói. Và anh nghĩ, giữa lúc đêm hôm thế này, không hiểu chúng nó đốt ai vậy hôm sau có tiếng thì thào bí mật khắp cả trại ten man đã bị bắn và bị thiêu trong lò đốt xác tin đồn hay sự thật đây không ai có thể nói chắc chắn được có chứ có một người có thể nói chắc điều đó ngày mười tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi Các nhân viên trong lò đốt xác nhận được lệnh do tên chỉ huy điểm danh truyền lại là phải dành một lò đốt ban đêm. Đêm đó, cả đội commando bị khóa chặt trong nhà ngủ thuộc lò đốt xác. Bọn SS không muốn cho ai chứng kiến. Một anh khiêng xác người Ba Lan đã xoay sở thế nào luồn được ra ngoài và nấp sau dàn than trong sân lò đốt xác. Anh thấy tấm ván cửa hàng rào mở ra, một toán SS gồm toàn hạ sĩ quan bước vào trong sân. Chúng đem theo một người thường dân. Người đó to lớn, vai rộng, không có áo khoác ngoài, chỉ mặc một bộ đồ sẫm. Đầu người ấy để trần và hói. Người lạ bị đưa đến cái cửa ra vào dẫn tới phòng hỏa táng. Rồi có những tiếng súng nổ. Toán SS biến vào trong phòng cùng với người lạ bị hạ sát. Mấy giờ sau, vì đốt một xác người cũng mất nhiều thời gian, bọn SS rời khỏi lò đốt xác. Trong khi chúng bước ra, một tên hạ sĩ trong bọn nói. Chúng mày có biết tụi mình đưa ai vào trong lò đấy không? Đó chính là lãnh tụ Cộng sản Tenman đấy. Đó là vị lãnh tụ xuất sắc của giai cấp công nhân và đảng Cộng sản Đức bị bọn quốc xã bắt giam và lén đút hạ sát. Cuộc đời của Thelman gắn liền những năm đấu tranh oanh liệt của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Đức. Vài ngày sau đó, Swift rất xúc động chạy đến chỗ Kramer. Swift đã đọc được trong sổ tay của tên chỉ huy điểm danh ghi vào đó việc xử tử Ernest Thelman. Kramer trố mắt nhìn lên ống khói. Ngọn lửa cao vút trên khoảng trời đến khi đó đã làm đôi mắt anh căng ra vì anh không sao ngủ được. Bây giờ lại bùng cháy lên trong tim anh. Anh mới hiểu tại sao vài cơ của anh lại màu đỏ. Anh đang sắp bước lên cầu thang gỗ đi vào phòng nhân viên, bỗng nghe tiếng suýt vang lên qua các ống loa khắp trại. Chú ý! thử dây Kramer dừng lại một lát mỉm cười với mình Sau khi nói chuyện với Kramer, Swift đã đi ngay ra cổng, đến phòng làm việc của tên chỉ huy điểm danh mang hộp dụng cụ đeo lòng thòng trên vai bằng một cái đai Anh ta biết tác dụng của cái bề ngoài trông thật thà với cái vẻ ngây ngô và nhanh trí của mình và anh ta lợi dụng ngay cái đó Khi anh đứng nghiêm trước mặt tin Rainerbord, hắn gầm gừ hỏi anh muốn gì. Anh ngây thơ đáp. Tôi lại phải thử dây một lần nữa, thưa ngài chỉ huy điểm danh, vì có một số loa trong trại không bắt được. Rainerbord đang bận việc ở bàn giấy lơ đãng nói. Lại thậm thụt với chúng nó rồi hả? Với vẻ mặt ngơ ngác y hệt trẻ con, Swift trả lời ngay. Tôi có thậm thụt với chúng nó gì đâu. Nhưng mà dây điện bây giờ mùn hết cả rồi. Đường dây cứ đứt luôn. Quả thật là những thứ hàng làm trong thời chiến tranh đều rất dở. Thôi, đừng làm dày tao nữa. Chữa ngay cái máy phóng thanh đi, rồi cút ngay ra ngoài kia. Và như thế là Swift được phép xem lại hệ thống truyền thanh ra loa. Anh đến chỗ để máy, bật điện lên. Máy kêu xè xè. Xuyếp thổi vào ống máy để thử trước, rồi hắng giọng. Chú ý, chú ý, thử đường dây, thử đường dây. Tôi đếm. Ba, ba, bốn, bốn, năm, năm, tám. Tôi nhắc lại. Ba, ba, bốn, bốn, năm, năm, tám. Ở các nhà khối, các xưởng đều nghe rõ tiếng thông báo và trong trại làm dụng cụ quang học. Cô Dixièc và Pribula ngừng tay ngang lên một lát. Henri Riomang, anh bếp người Pháp ở câu lạc bộ, cũng căng óc ra nghe thông báo. 3, 4 và 5 là những mật hiệu chỉ rõ từng đồng chí trong ILK. Thông báo ấy cho họ biết là Họ sẽ phải gặp nhau tối nay vào lúc 8 giờ ở địa điểm thường lệ. Mang đang đứng bên lò bếp ngoáy ngoáy cái gì trong nồi. Pribula và Kodyshek nhìn nhau đầy ý nghĩa. Chắc là có chuyện gì đặc biệt đây. Thử dây xong, thử dây xong và suýt tắt máy. Tên Rainerbos chỉ nghe bằng một lỗ tai. Hắn nói vẻ chế nhạo. Chà, mày còn có thể đếm được đến ba cơ à? Lại chúa tôi. Thưa ngài chỉ huy điểm danh, vâng, tôi còn cố gắng được ạ. Và rồi đôi mắt tròn của anh ta sáng lên, nhìn gã thanh niên lịch sự kia. Hắn khó chịu hất tay ra hiệu cho anh đi ngay. Trong lòng hớn hở, suýt quay về sưởng. cuộc họp của ilk tiến hành không ai biết bô khâu đến địa điểm đã hẹn sớm một chút trời lạnh và tối đen giữa các nhà khối chỉ còn lác đác một vài tù nhân ở lối ra vào các nhà khối đã bị quét đen để đề phòng phi cơ oanh tạc vài ba người còn đứng đó hút thuốc lấy bàn tay che ánh lửa thuốc lá chỉ có con đường dài từ sân kiểm soát xuống y xá là còn đông người Trên đường này, anh em tù nhân tới bệnh viện hoặc từ bệnh viện ra, vội vã trở về các nhà khối của họ. Bước trên những mảnh sân tối om của y xá, bô khâu vào một căn nhà dùng làm kho để những nệm cỏ và dụng cụ cho bệnh nhân. Hai nhân viên quản trị y xá ở trong nhà kho, dưới ánh sáng tù mù của bóng đèn yếu ớt hình như đang vá lại những cái nệm cỏ kia. Khi bô khâu bước vào họ dừng tay lại, dồn đống cỏ to sang một bên. Trên mặt sàn xù xì là một cái cửa hầm bình thường, không thể trông thấy được. Bô khâu nhấc cánh cửa hầm lên và thu mình lại chui xuống dưới cái lỗ hẹp đó. Hai người ở lại trên đó lấy cỏ phủ lên lối đi. Căn phòng ở dưới nhà chính là một căn hầm đào vào móng cao không tới thước hai. Dọc căn hầm có những cột ngăn bằng gạch để chống nhà bên trên. Có những thanh gỗ bắc ngang đỡ sàn. Đất dưới hầm được lát bằng những tảng đá xanh to tướng. Bô khâu lập cập bước trên những tảng đá đó đi vào trong. Các đồng chí ILK ngồi xổm bên cây nến, ngừng nói chuyện, nhìn về phía Bô khâu. Anh cúi xuống với họ và nghe ý kiến Joseph Pribula vừa phát biểu. Cái tin quân Đức rút khỏi men chứng tỏ rõ ràng là quân Mỹ đang mở rộng đầu cầu đến gần Remagen và đang thọc sâu hơn nữa. Thật là một tin đáng mừng. Pribula khóa trát đấm vào lòng bàn tay mình nói. Chúng mình sắp sửa cho chúng sơi một trận rồi đấy. Nhưng điều tin tưởng của Pribula lại làm cho những người khác không đồng ý. Cô đi xét cầu nhau buồn bực, còn Vandalen thì vỗ vai Pribula nói bằng cái giọng Đức kè nhẹ. Cậu là một người rất tốt, nhưng cũng nôn nóng quá đấy. Pribula, người trẻ nhất trong đám, quả thật là người nôn nóng nhất trong tất cả anh em. Đối với anh thì cái gì cũng là chậm cả. Nôn nóng quá, Vandalen nhắc lại. Dơ ngón tay trỏ lên cảnh cáo như một ông thầy giáo. Bogoski đặt tay lên đầu gối anh Ba Lan trẻ tuổi và thuật lại những điều anh nghe được với những người ở Auschwitz. Cho chúng nó một trận hả? Sắp sửa ư? Bogoski lắc đầu có vẻ hoài nghi và dướn người về phía trước đến nỗi... Ngọn nến soi lên những nét lạ lùng trên mặt anh ta, in thành những vệt đen sâu hắm và các đường nhăn trên vầng trán. Trong số ba ngàn người đi, chỉ có tám trăm người tới Buchenwald. Anh nói giọng đầy ý nghĩa. Bóng người to lớn của anh in trên nóc hầm xê đi xê lại như bóng ma lúc anh chấm dứt những lời thuật lại bằng một cái khoát tay rất đột ngột. Di chuyển thì bao giờ cũng là chết. Họ đã hiểu tại sao Bogoski nói về chuyện ấy. Rio măng quẳng mảnh đá từ nãy anh cầm cho nó lăn từ tay nọ sang tay kia. Kiêng Pribula không chịu hiểu. Bogoski nói. Tôi nói là chúng ta không chờ đến lúc bọn phát xít xua chúng ta ra ngoài trại đâu nha. Tôi nghĩ... Chúng ta phải phá hàng rào mà chạy đến chỗ quân Mỹ Bua Khâu bực bội thở phì phò Những người khác cũng lên tiếng Và Bogoski lắc đầu nói Không tốt, không tốt tí nào cả Quân Mỹ vẫn còn ở xa lắm Xa lắm kìa Thì chúng ta phải chờ Mà chữ này nói thế nào nhỉ Anh quay về phía anh em khác hỏi Hoãn lại, Bồ gợi ý, Krasov, hoãn lại. Bogoski mỉm cười cảm ơn Bồ và tiếp tục phát biểu ý kiến của mình. Chúng ta phải làm thế nào? Mỗi ngày đều có tin về tình hình mặt trận và để ý theo dõi bọn phát xít ngay trong trại. Chúng nó không dám lao vào một trận chiến đấu với quân Mỹ đâu, mà chúng nó sẽ chuồn nhanh. Và đó chính là thời cơ của chúng ta đấy